Video truyện kiếm hiệp chương dụ Mến chào quý tính giả Tiếp theo là phần 27 sa mạc nhất hộ Tác giả Tư Mã Tử Yên Diễn giả đọc chương dụ Quang Sơn Nguyệt nín lặng Chàng không cãi lý Xong chàng vẫn tin tưởng là Trương Dân Trúc không bao giờ Làm cái chuyện quá khốn nạn đó được Còn như lão ta Có theo bọn sứ giả mà cùng Thì điều đó hiển nhiên rồi Lão có dụng ý gì Chỉ có một mình lão biết được mà thôi. Chàng không biết làm sao mà biện hộ cho lão được. Trước những lời trách cứ của Bảnh Cúc Nhân, chàng trầm ngâm hồi lâu lắm, rồi lại hỏi. Trương Thành hiện tại ở tại Đại Ba Sơn, nàng làm gì ở đó? Bảnh Cúc Nhân hừ lạnh nói. Và chẳng nói sớm với công tử là nàng mang bệnh hay sao? Mang bệnh thì tự nhiên dưỡng bệnh chứ còn làm gì nữa? Hoa Sơn Nguyệt cười gượng. Mặt nhận là mình hỏi giới dẫn Nên chàng không lấy làm khó chịu về thái độ của bành cốt nhân Trong thái độ mỉa mai chàng Chàng có giá mơ màng suy tư một lúc đoạn lắc đầu thốt Thật là kỳ quái Tiểu điệt chẳng làm sao hiểu nổi Dưỡng bệnh ở đầu lại chẳng được Vì lý do gì nàng lại tìm đến đại ba sơn Càm dơi cảnh tịch mệt giữa chốn hoang vắng lạnh lùng đó Bành cốt nhân hừ một tiếng rồi nói Điều đó không đáng trách, bởi ngoài Đại Ba Sơn ra, Trong trần gian rộng lớn bao la này, chẳng còn nơi nào cho nàng dung thân được. Quang Sơn Nguyệt kinh ngạc, toàn hỏi gì đó, Bành Cốt Nhân dội khoát tay ngăn chận. Công tử đừng hỏi già nữa, già không thể nói. Dù là vấn đề gì, già cũng không thể giải thích cho công tử hiểu. Khi gặp nàng rồi, tự nhiên công tử sẽ hiểu. Thú thật với công tử, cả cái việc đi tìm công tử, Với công tử đến đó gặp nàng Là do chủ ý riêng của già đó thôi Chứ nàng không còn tưởng là gặp mặt công tử nữa Hoàng Sơn Nguyệt lại càng mơ hộ Đôi mày của chàng cao chặt lại rồi khẽ Đại nương càng nói Tiểu điệp càng hoang mang bà cốt nhân thở dại Hoang mang là phải Bởi công tử chẳng cần hiểu làm gì Bà tiếp luôn Hiểu cho nàng cũng tốt Không hiểu cho nàng cũng chẳng sao Tình trạng của nàng ngài nay cầm như vô cứu rồi. Tuy nhiên già nghĩ rằng, sự trí tình của công tử có thể giúp nàng thoát ly vọng thống khổ. Trước kia thì chàng còn hiếu kỳ, gặp một sự thần bí nào quyết khám phá ra cho kỳ được. Xong từ lúc tham dự cuộc đại hội Long Hoa, giữ một vai trò trọng yếu trong diễn tiến của tổ chức ma quái đó, chàng đã tạo cho mình một tập quán tiếp xúc với mọi bí mật. Cái tập quan đó giúp chàng giữ được thản nhiên và đè nén mọi sự hiếu kỳ. Và chàng cũng thu thập luôn cả kinh nghiệm là đừng bao giờ hỏi nơi ai một sự bí mật nào. Muốn hiểu một bí mật chẳng khác gì hơn là tự mình khám phá, có hỏi cũng vô ích thôi. Cho nên hiện tại chàng không hỏi gì thêm nơi bành cốt nhân. Chàng thừa hiểu, có hỏi bà thì dĩ thất bà lại chịu tiết lộ với chàng. Chàng im lặng xuống một quãng đường dài. Bành Cốt Nhân chừng như lấy làm lạ Về thái độ của chàng Qua một lúc rồi lên tiếng hỏi Sao công tử không nói gì thế Quang Sơn Nguyệt cười khổ Biết nói gì bây giờ Đại Nương Mà nói gì Thì để làm gì đều mà Tiểu Điệt muốn hỏi Muốn biết thì Đại Nương lại không thể nói ra Tiểu Điệt nghĩ Nên nín lặng lạ hơn Cứ đi khi nào đến nơi rồi Chạm tráng với sự tình rồi Nhìn sự tình hiểu được tốt không hiểu thì đành vậy thôi đại Nương à đánh cốt nhân câm hận nói không hỏi thì đành đi sau ít nhất công tử cũng phải nói gì chứ ít nhất công tử cũng phải biểu hiện một vài cảm nghĩ nào đó chứng tỏ từ ngày chia tay đến hai công tử dẫn dành cho nạn một điểm nhỏ quan hoài chứ quansơ Nguyệt thở dạy nói vừa nghe đại Nương nói biết về tình trạng của nạn tiểu chẳng kịp giá từ ai cấp tốc lên đường như vậy chưa đủ sao đại nhân. Bản cốc nhân cười lạnh trời nói: "Đủ sao? Bao nhiêu đó mà cho là đủ à? Công tử có hiểu được đâu. Từ lúc đó cho đến bây giờ, nàng đã hy sinh như thế nào cho công tử mà thôi. Những gì nàng đã làm, sau lưng công tử công tử không hiểu cũng chẳng có trách. Hãy nói đến cái chuyện nàng trải qua bao nhiêu gian khổ." Nguy hiểm đưa công tử từ Lạ Khuôn Cóc cho đến Côn Luân Sơn Đem sinh mạng của nàng thử thách dơi bất thường trên quãng đường dạng dặm Công tử sống lại nếu không nhờ nàng thì nhờ ai chứ Nàng đã khóc cho công tử lúc đó Nàng dùng những hạt lễ bi sầu tẩm liệm lúc công tử mê mang như chết Nàng liệm công tử bằng cái tâm thành Trước khi gửi công tử nằm vĩnh viễn trong lòng đất lạnh Công tử sống lại là nhờ nàng Bây giờ nàng hấp hối Thử hỏi gì ai Mà cũng thử hỏi ai đã nghĩ đến nàng Ai sẽ cứu nàng đây Quang Sơn Nguyệt Quảng Hốt nói Sao Đại Nương nói là nàng chỉ thỏa bệnh chứng bệnh có phần nặng mà thôi Thế tình trạng của nàng Nguy kịch đến mức độ đó à Nàng hấp hối Bành cốt nhân có cái dáng như Cả lỡ lời Thốt ra xong rồi bà hối hận ngay Bà hối hận nên bà sửa chữa Công tử hỏi nhiều cũng thế thôi Và chỉ tốn lược là nàng hiện tại thống khổ phi thường Nàng đã từ bỏ tất cả những gì đáng tha thiết nhất ở trên đời Chỉ vì công tử đó quan Sơn Nguyệt câu mại Nàng đã dành cho Tiểu Điệt một mối tình tha thiết Thế nào nàng không tưởng gặp lại Tiểu Điệt Bành quốc nhân rơi vào mâu thuẫn Ai nói là nàng không tưởng gặp lại công tử quan Sơn Nguyệt nhìn lại bà Đại nương quên rằng chính đại nương vừa nói đó sao? Bành Cốt Nhân thở dại nói. Phải. Dạ có nói như vậy. Dạ hồ đồ quá chừng. Bởi hồ đồ nên nói đầu đuôi ngược ngạo. Thì ra thì nàng nói là không muốn gặp lại công tử. Tuy nhiên dạ hiểu miệng nàng thốt. Mà lòng nàng thì nghĩ trái ngược. Dạ hiểu rõ là nàng đang trong chờ công tử từng phút từng giây. Từng ngày từng tháng đó công tử. Chừng như... Nàng nghĩ là thà chết chứ không chịu tỏ ra tha thiết trong chợ Qua sơn nguyệt trầm ngâm một lúc lâu Xong chàng cũng khất vọng u buồn rồi thốt Tiểu Điệt minh bạch rồi Đại Nương Tiểu Điệt trước sau vẫn giữ một sự chân thành đối với nàng Đại Nương đã thấy là Tiểu Điệt từ khước liễu y ảo đó sao Bành Cúc Nhân chận lời nói Cũng vì công tử biểu hiện tâm tình như thế Và mới tiết lộ hành tung của Trương Thanh đối với công tử Quang Sơn Nguyệt chính xác rồi nói Đại nương Giả như đại nương tin tưởng là Tiểu Điệt Thì hãy tỏ thật tình hình Cho Tiểu Điệt hiểu Hiện tại nàng ra sao Nàng ở tại Đại Ba Sơn Mạnh Cúc Nhân lắc đầu thấp vọng đáp Công tử lượng xét cho già Già không thể nói những gì khó nói Đưa công tử đến gặp Trương Thanh Là già làm một điều sái quấy rồi đó Làm sao già dám bếp xếp hơn Và biết là cái sái quấy xong vẫn làm. Bởi già thỏa ơn của Tiết Lão Thái Thái. Và mến cái nghĩa của Trương Thanh. Và phải làm một cái gì đó cho họ. Nếu không vậy thì đừng mong. Và hở miệng cho bất cứ một ai. Biểu lộ một sự cương quyết. Bà cắn môi nín lặng. Trước thái độ đó Quang Sơn Nguyệt còn hỏi hang gì được nữa. Chàng thất vọng đến chán trường. cúi đầu dục con lạc đà chạy nhanh hơn. Đường đến Đại Ba Sơn dài ngàn dặm Một con đường hầu như quang vắng Lâu lâu mới có khách lữ hành đi qua Đường quang vắng thì không được phản bạn cho lắm Tuy nhiên con Minh Đà vốn quen cất gió trên những nẻo đường gồ ghề Nên không lâu sau họ cũng đã đến nơi Minh Đà vừa đến chân núi Bành cốt nhân bỗng lộ giả bất an Bà nhìn qua quan sơ nguyệt rồi thốt già không thể cùng đi với công tử lên đó Thôi thì công tử cứ lên, rồi tùy cơ mà xử trí. Cần nhất là công tử phải kiên tâm. Trì chí vô luận làm sao, công tử cũng phải nghĩ đến trường thành vô luận làm sao. Công tử cũng đừng khinh phụ nạn. Thôi công tử hãy đi đi, và giá gian hoàng thiên phù trợ, trợ cho công tử thành công. Bà thoát xong nhảy xuống đất rồi phóng chân chạy đi, không đợi cho Quan Thánh Miệt nói gì nữa. Thái độ của bà cực kỳ lạ lụng Chàng đâm lo Xong chàng chẳng chút nghi ngờ Về tâm ý của bành cốt nhân Bà phút giây sửng số Chàng giúp con Minh Đà vượt qua dòng suối trước mặt Rồi tìm đường lên núi Con đường trải ra trước mặt Thoạt đầu rất rộng rãi Nhưng càng lên cao càng hẹp lại Hẹp đến độ chỉ dừa dặn Cho một người lách mình mà đi mới lọt Đường lên lại nằm giữa hai vách đá Trên đường riêu xanh một đầy trơn trợt, người chỉ lách mà đi, thì con lạc đà to lớn làm sao mà qua được. Bắt buộc chàng phải để lại con vật rồi lấy chiếc độc cước kim thần dắt vào mình về giật bước đi. Qua hơn 7 tám dặm đường, chàng trông thấy một khoảng trống vừa cao vừa bằng phẳng, bên trên có mây che phủ, mồ hôi đổ ra ướt đắm cả mình chàng. Lên đến bình đài rồi chàng thở mệt nhọc một lúc Rồi nhìn về phía trước bất giác chàng lắc đầu cao mại Thì ra con đường đến đây là đoạn cuối Nếu muốn tiếp tục lên cao Thì chẳng còn cách nào khác hơn là biến thành con dưỡng chuyện tay Cây cao chi chất, dây leo chẳng chật Dây khá lớn, có thể chi trì sức nặng của người leo Như vậy đối với chàng có gì khó khăn đâu Thế tại sao chàng cao mày lắc đầu Phải có một nguyên nhân nào đó khiến cho chàng câu mại lắc đầu chứ. Nguyên do chẳng phải là khó leo, chẳng phải thân thể của chàng quá nặng, sợ dây leo chịu không nổi. Nguyên do là chiếc kim thần độc cước sau lưng của chàng. Chiếc kim thần độc cước này nặng lối 3-400 cận, sức nặng của nó cộng với sức nặng của thân thể chàng phải là quan trọng. Đường dây kia có chịu nổi hay chăng? Dây leo đứt tự nhiên phải rớt xuống. Mà bên dưới thì đá nhọn tủa lên chơm chởm, như ngàn mũi lưỡi gươm giáo chồng lên. Xương thịt nào rơi xuống mà còn nguyên vẹn, dơi những mũi nhọn đó. Giá như chàng vừa lừa thấy rơi êm được, thì làm sao chàng trở lên bên trên? Lòng hố sâu gần như trăm trượng, dách đá lại không có chỗ dịnh, làm sao chàng trở lên được? Trong khung cảnh đó, chàng vô có học được một thân bản lĩnh, cái bản lĩnh của chàng cũng cầu như vô dụng. Quang sư Nguyệt trầm ngâm một lúc lâu, suy tư tìm biện pháp vượt qua đoạn đường đó, sau cùng chàng phải dùng đến biện pháp cuối cùng, một biện pháp mà ai ai cũng có thể dùng, chẳng cần vận dụng trí ốc tìm kiếm. Chàng lấy kim thần dẫn thần lực ấn xuống mặt đá dưới chân, đến khi kim thần lúng sâu ngang cổ, chàng dừng lại, đoạn chàng lấy chiếc mênh đà lệnh quấn dày quanh cổ của kim thần. Sau đó chàng dùng chỉ lực viết mấy chữ lên mặt đá cạnh kim thần, Minh Đà lệnh chủ để lại. Cái ý của chàng là chẳng hề có một người nào lấy nổi chiếc kim thần. Giả như có người thừa công lực lấy ra, Thì người đó hẳn phải là một nhân vật siêu phạm. Và nếu là một nhân vật siêu phạm, Thì chẳng khi nào lại tham cái vật đó. Còn nếu ai lấy lên được rồi, Mà lại muốn đoạt luôn thì, Người ấy quả có ý muốn chống đối chàng. Kim thần mất đi, người nào có chống đối chàng, hẳn phải để lại bút tích cạnh mấy chữ của chàng, và do bút tích đó chàng tìm thấy dễ dàng, bởi người ta dám chống đối tất phải lưu bút khiêu khích chỉ rõ địa chỉ. Làm xong việc đó rồi, chàng thở vào, thở vào rồi chàng ẩn đầu lên bất giác chàng giật mình, bởi chẳng rõ xuất hiện từ lúc nào một người đang đứng trước mặt của chàng. Người đó có cái thần pháp nhẹ nhàng quá, đến gần chàng mà chàng chẳng hay biết gì cả. Người đó từ nơi nào mà đến, từ một nơi bí ẩn dưới hố sâu hay từ trên cao xuống. Người đó tuổi độ chừng 30, dùng mạo đoan chính, mặc y phục nho sinh nhìn thoáng qua cũng thấy rõ cái nét từ dằn thanh nhã. Nhưng cái dáng đó không đánh lạc hướng suy nghĩ của quan Sơn Nguyệt. Vì càng nhận ra con người đó phải là một nhân vật hữu danh trên giang hồ. Một nhân vật mà cái dáng nho nhã bên ngoài không che nổi một công phu tu di tham hậu ở bên trong. Thích nhất Hoàng Sơn Nguyệt cũng nhận xét như vậy. Và chàng tin tưởng nơi nhãn lực của mình lắm. Bởi đánh bại được tạ linh dẫn, chàng tỏ ra là một tai lợi hại lắm rồi. Nhãn quan, thính giác của chàng phải linh dịu vô cùng. Thế mà người đó xuất hiện bên cạnh chàng, chàng chẳng hề hay biết. Nếu người đó chẳng có một bản lĩnh tân kỳ Thì làm sao thân pháp nhẹ như chiếc lá rơi được Người đó tặng hắn một tiếng rồi hỏi Tôn giá là Minh Đà lĩnh chủ Quang Sơn Nguyệt dòng tay nghiêng mình chào lại Phải, tại hạ là quan Sơn Nguyệt Người đó như không lưu ý đến tên họ của chàng Y cứ nhìn xuống mấy chữ trên mặt đá buộc miệng tán Khắc chữ được như thế quả thật đáng phục quan Sơn Nguyệt khiêm tốn nh đài quá khen người đó chớp mắt rồi nói tiếp hai thì có hai xong cái cách giết chữ chưa đúng mức quả hậu điều đó hiện tại tôn giá không thể nhận ra được mà chính tại hạ cũng chẳng biết phải giải thích làm sao cho tôn giá hiểu sau 30 năm nếu tôn giá có dịp trở lại đây nhìn bút tích cũ sẽ thấy rõ là tại hạ phê bình không có sai cho nên Phàm tả tự cũng phải mất lắm công phu mới luyện được một thủ pháp khả hoạt Quang Sơn Nguyệt mỉm cười Đà tà các hạ chỉ giáo Những sự khuyết kém Sông tại hạ học viết Bất quá cũng chỉ là Dùng thay lời Dùng chữ để lưu cái ý lại mà thôi Chứ chẳng phải với niềm kỳ vọng trở thành danh gia Người đó hừ một tiếng rồi nói tôn giả nói thế là tự mình xem rẽ lấy mình rồi Tả tự như tôn giả Là có thiên tài đó Có điều cái thiên tài chưa được trao dồi đúng mức thôi Như một viên kim cương nó còn nguyên hình nguyên trạng Là cái giá của nó không được trọng lắm Nó cần phải qua tay thợ khéo đéo chuốt giữa mài giữa Nó mới trở thành một vật giá trị liên thành Các hạ có thiên tài không trao dồi thiên tài thì uống biết là bao Các hạ xem rẻ thiên tài là điều đáng tiếc vậy Phải làm mọi cách để phát huy thiên tài chứ Bất ngờ bị người ta chỉnh như vậy Bất ngờ mà tiếp thu một sự giáo huấn như vậy quan sư Nguyệt dở khóc dở cười Chàng có thích cái đề tài thảo luận này đâu Mà phải bàn bạc dạy dòng Chàng không biết phải giải đáp làm sao cho xuống Vừa tránh phí phạm thời gian Vừa không thất lễ Người đó chưa chịu buông tha chàng Trầm gương mặt rồi nói tiếp tại hà không có ý mạo phạm đến tồn giá đâu Chỉ vì Tài Hạ có cái tâm liên ái thiên tài Thì tồn giá không khai thác thiên tài Nên tiếc vậy thôi Chúng ta là hai kẻ xa lạ Khi nào tại Hạ dám vô lấy với tồn giá chứ Quang sư Nguyệt bắt buộc phải đáp Các Hạ có hảo ý tại Hạ hết sức là cảm kích Người đó khoát Tài nói Chẳng cần phải khách khí làm gì Tài Hạ rất tin tưởng về pháp tả tự Bình xanh rất thích xem nét bút của thế nhận Cho nên gặp tôn giá tại hạ nhận thấy quả có thiên tài Thành hứng khởi Khuyến khích thì vọng tôn giá trở nên danh gia Mình sẽ cùng nhau nghiên cứu Hoàng Sơn Nguyệt chán lắm rồi Để chấm dứt câu chuyện này Chàng hứa liệu Được rồi Ngày sau tại hạ sẽ nhờ các hạ chỉ điểm Hiện tại thì Người đó cười tôi không đợi cho chàng dứt câu Y trận lời ngay Hài lắm Tại hạ ngủ trên đỉnh núi kia Lúc nào các hạ thấy hướng sinh cứ đến đó Quang Sơn Nguyệt giật mình Các hạ ở trên đó Người đó cũng giật mình Tôn giá lấy làm lạ là sao thấy ra tôn giá cũng ở trên đó thấy ra chúng ta gần nhau mà từ lâu không ai biết Quang Sơn Nguyệt khoát tài nói nhanh Không Tại hạ là người diễn phương Có một bàn hữu ở trên đó Người ấy thở nhẹ À Rồi y tiếp luôn Người ở trên đó không nhiều Chẳng hài vị bằng hữu của tôn giá là ai vậy Quang Sơn Nguyệt đáp Một thiếu nữ nàng tên là Trương Thanh Người đó thoáng biến hãng sát mặt Chú mắt nhìn Quang Sơn Nguyệt kỹ hơn một chút Đoạn lên tiếng hỏi Đúng rồi Trên đỉnh núi có một nữ nhân Tôn giá tìm nàng ấy Có việc gì chăng Tại sao y lại hỏi chuyện tư của người khác Mà lại là chuyện liên quan giữa một nam và nữ Tự nhiên Hoàng sư Nguyệt bất bình Nhưng nghĩ lại chẳng phải lúc chàng tranh luận với kẻ xa lạ này giá lại điều đó không mang lại cho chàng một mãi mai sự tiện ích nào cả Chàng dằn lòng rồi đáp Trương Cô Nương là người quen biết của tại Hạ Hôm nay chuyện đường qua Đại Ba Sơn Dừng chân lại diễn thăm nạn Người đó nhìn xuống lát đầu Trường Tiểu Thư không có tiếp khách đâu Lần này thì thật sự bất bình tăng lên một phần Và cái phần tăng đó là giọt nước tràn ly. Chàng trầm gương mặt rồi lạnh lùng thốt. Lời nói đó chỉ mỗi một mình Trương Cô Nương thốt ra được mà thôi. Chính nàng mới thích hợp là người nói. Người đó hừ một tiếng rồi so dây. Ai hạ thốt cũng như Trương Tiểu Thơ thốt ra mà thôi. Cả hai cùng thốt được cả và vẫn hợp lý như thường. Bởi từ ngày lên đỉnh núi ẩn cư, Trương Tiểu thư biểu hiện Ngài cái ý tạ khắp. Bất quá nàng còn giao du với những người ở trên đỉnh chưa khắp phương xa thì đừng hòng được nàng tiếp kiến Hoàng Sơn Nguyệt nổi giận nói ai hạ không tin nàng có thể từ khước tất cả mọi người nhưng nàng phải dành cho tại hạ một ngoại lệ nhất định là nàng sẽ tiếp kiến tại hạ người đó liếc xéo chà một cái rồi lạnh lùng nói tại hạ chỉ thay mặt Trương tiểu thờ biếu lộ cái ý của nàng rơi bất cứ ai muốn tìm gặp nàng Các hạ không tin thì cứ tìm đến nàng, nàng có tiếp kiến hay không điều đó chẳng liên quan gì đến tại hạ. Biết là đối phương có ý mỉa mai chàng, bởi y nghĩ rằng không có đường lên núi, chàng làm gì lên đó được mà hồng gặp Trương Thánh. Y thách thức chàng rõ sợ chàng cười nhát rồi thốt. Tùy không có đường lên đỉnh nhưng không có gì ngăn trở nổi tại hạ khi tại hạ muốn làm chuyện gì đó. Người đó cười mỉa mai, hé <cười> Tự nhiên các hạ đã đến đây được rồi Thì một đoạn đường ngắn nữa Hẳn cũng thừa khả năng vượt qua Xin mời các hạ Núi đầu phải là gian sang riêng biệt của y Quang Sơn Nguyễn có cần chi ý mời Giả như chàng cứ tiến tới Thì liệu y có ngăn chặn chàng được sao Chẳng qua y buôn lời mời thỉnh Là có cái ý xác nhận lại một lần nữa sự thách thức đó Xác nhận lại sự thách thức là y tin chắc rằng Chẳng bao giờ quan Sơn Nguyệt lên được. Quang Sơn Nguyệt trừng mắt nhìn y một giây lát. Đoạn nhúng chân nhảy cao hơn hai trường. Hai tay chọp vào sợi dây cỏ leo. Chọp được đường dây rồi, chàng nhìn trở xuống, Thấy người đó rút chiếc kim thần từ trong lòng đá ra. Cầm ở nơi tay quan sát, chàng kinh hải buông tay đáp xuống chỗ cũ rồi hét. Đó là vật của tại hạ, các hạ không được phép mò đến. Người đó để một nụ cười, tay vẫn cầm chiếc kiếm thần. Quang Sơn Nguyệt vừa đáp xuống thì y nhúng chân nhảy lên chụp đường dây. Qua mấy lượt uống mình, y biến mất trong vùng sương mù bên trên đầu của Quang Sơn Nguyệt. Thần pháp của y rất nhẹ, rất nhanh, nhanh đến độ làm cho Quang Sơn Nguyệt phải kinh hải. Bình xanh chàng chưa từng gặp một nhân vật nào lên được một lối khinh công đến mức đó. Từ lúc người đó xuất hiện, chàng đã nhận xét y là một người có tài nghệ phi thường, xong bất quá chỉ ở, ở mức độ mà chàng tưởng tượng thôi. Nhưng bây giờ chàng phát hiện ra cái tài đó, nó còn trên xa cái chỗ ức đoán của chàng. Không nói gì đến chuyện khác, chỉ nội cái chuyện y rút dễ dàng chiếc kim thần ra khỏi lòng đá cũng đã là phi thường rồi. Trên giang hồ luyện nội lực được như y phỏng được mấy người. Y là người ẩn cư trên đỉnh núi Mà trên đó chẳng phải chỉ một mình y Thế thì trên đó có những ai Họ sống riêng biệt nhau hay hợp thành tổ chức Chẳng hạn như Lông Hoa Hội Cái gì thì chưa biết chắc làm sao Chứ còn thể hiểu được một người ở trên đó có bản lĩnh đáng sợ lắm vậy Tại sao Trương Thanh lại hòa hợp với những người ở trên đó Và cam tâm tình nguyện sống đơn độc ở trên đỉnh Đại Ba Sơn Quên hẳn những người cũ, vui vầy với những người mới Bà Sơn Nguyệt nhớ lại những ngôn từ úp mở, những tử động ngập ngừng của bệnh cúc nhân. Chàng không còn phiền trách bệnh cúc nhân như trước nữa. Bởi chàng nghĩ là bà rất khó nói về sự thật. Dù biết dù không biết, bà cũng không thể nói ra với chàng. Nói để gây hoang mang chứ có ích lợi gì. Vì chính bà cũng chẳng tạo nên một ảnh hưởng nào đó với nàng. Thì thà căm lặng còn hơn. Sự thế đã vậy rồi, bà câm lặng là phải. Thà để dành cho chàng nhìn tận mắt, nghe tận tai, rồi tùy chàng đỉnh liệu. những điều thắc mắc quan trọng của chàng hiện tại chẳng phải là hoàn cảnh của Trương Thanh. Dù chàng tha thiết giới nạn, đều đáng được chàng lưu ý là cái nhóm người đang ở trên đỉnh núi, họ là những ai? Xưa nay những bậc ẩn cư không hề thích lộ diện hầm tung, họ chẳng muốn người đời nhắc nhở đến tên tuổi của họ nữa. Họ tuy còn sống, sống chỉ muốn tất cả những ai từng tiếp xúc với họ trong quá khứ, cầm như là họ đã chết rồi. Có như vậy họ mới tiêu giao ngày tháng, sống nốt chuỗi đời còn lại giữa trăng gió trời mây. Bằng cớ là những người trong long hoa hội, ai không thường đến thần nữ phong, ai không ở trong cái hội kỳ hoạt đó, thì khi nào lại biết được bao nhiêu cao thủ chôn chặt tiếng tâm tại thần nữ phong kỳ chứ. Còn như họ ẩn cư vĩnh viễn hay họ tạm thời lánh xa trần thế để chờ một cơ hội nào đó tái hiện trên giang hồ thì lại là một việc khác. Chỉ có họ mới biết được họ mà thôi, không ai quan tâm đến họ. Những người trên đỉnh Đại Ba Sơn này là ai? Chắc chắn phải là những bậc cao tài. Nếu vị nho sĩ kia vừa rồi là một đại biểu, họ là những bậc tài cao bắt đầu, họ ẩn cư. Tự nhiên họ không muốn cho Bạch Cúc Nhân tiết lộ sự tình. Chàng tin chắc rằng Bạch Cúc Nhân cũng ở trên đó, như Trương Thanh và cả hai đều bị một luật lệ quái vị chi phối. Như những người ở trong Long hoa hội, sông Bạch Cúc Nhân đã có chân trong Long qua hội, sao lại còn liên quan đến nhóm người ở trên đỉnh Đại Ba Sơn này. Qua khỏi cái khó khăn tại thần nữ phong, quan Sơn Nguyệt lại cảm thấy chàng sẽ đương đầu với một khó khăn khác. Có lẽ không kém quan trọng Chàng đáng đo rồi thẩm hỏi Lên hay bỏ tất cả Để quay trở về Lên Chắc chắn là chàng không được quan ngân rồi Mà biết đâu lại chẳng nhận Đó là một sự phát sinh Của nhiều cầu hận vô lý Còn như không lên Nếu bỏ vỡ chuyến đi này Thì làm sao chàng tái ngộ được trương thách Nàng lại đáng thương quá chừng Hốn chi nàng lại có ơn với chàng có thể bảo đó là một cái ơn tái sinh cũng chẳng có hoa bởi không có nàng thì hẳn là chàng đã chết vì chất độc của lạc hồn cốc chủ chàng không có quyền phủ nàng chàng còn sống đây sự sống thừa do nàng ban cho chàng phải dành nó để làm bất cứ điều gì hữu ích cho nàng nàng có lâm bệnh thật sự chắc điều đó chàng chưa biết thế nào mà đoán tuy nhiên chàng nghi ngờ Là nàng đang sống trong một sự quy hiếp rõ ràng Dù Bành Cốt Nhân không nói cho chàng biết rõ Và cũng vì bị quy hiếp Mà nàng thống khổ triền miên Bởi lẽ đó mà Bành Cốt Nhân Mời cố công phiêu bạc khắp bốn phương trời Tìm chàng đưa về đây Nếu chàng không đến thần nữ phong Thì Bành Cốt Nhân biết bao giờ mới gặp được chàng Sau một lúc đắn đo Quang Sơn Nguyệt quyết định lên núi Lên Trước hết để biết thực trạng của Trương Thanh như thế nào Tình cảm của chàng đối với nàng Cũng nồng nhiệt như nàng đối với chàng Có khác chăng là khác ở chỗ Trương Thanh lộ liễu Còn chàng thì kính đáo Cái đó chàng truy tầm luôn Vì thanh niên nho sĩ kia Người đã lấy mất cái kim thần của chàng Bằng mọi giá chàng phải giữ vật nó ở bên mình Chỉ trừ khi nào chàng chết đi Thì ai muốn chiếm lấy thì tùy thích Nếu còn một lý do thứ ba Là bất quá để quan sát sinh hoạt trên núi thôi Trước khi đi chàng dặm chân phá quỷ mặt đá Có ghi mấy dòng chữ của chàng bởi chiếc kim thần đã mất rồi Thì những chữ đó còn lưu lại để làm gì Quá dị thai hàng chữ của chàng được xóa mất rồi Bên dưới lại có một hàng chữ khác Chàng trố mát đọc Trên dòng nguyệt phong Có một gã thư cù Tạm thời lấy chiếc kim thần Chờ hội ngộ với lưu lan Sự tích Này lưu lại cho khách diễn phương là minh đà lệnh chủ, cùng sinh đang chờ, Để cùng thưởng trang sáng nơi đồi cao. Giọng Nguyệt Phong, Hắn là đỉnh núi mà chàng sắp sửa dược lên. Thư cùng Hắn là danh hiệu của vị nho sĩ trước đó, Thảo nào mà hắn chẳng thích thơ, thích chữ. Búc tích lưu lại chẳng hiểu là thiện ý hay ác ý. Bất quả hai chữ Lưu Lan làm cho chàng phần nào quan mang thôi. Bởi chàng không tìm được một sự giải thích nào thỏa đáng. Nhưng suy nghĩ một chút, chàng chật tỉnh ngộ. Có lẽ thư cuồn định mượn chuyện xưa nói đến chuyện nay. Lưu Lan nếu chẳng phải là lưu thần ngày trước, ngẫu nhiên lạc lối đến thiên thai thì là gì? đem chuyện hiện tại so với chuyện vừa qua, bất giác quan sơ nguyệt nhất một nụ cười khổ. Thần tuyên! Tại sao người đời lại thích đắm chìm trong mỏng ảo như vậy chăng? Lòng hòa hội là một tổ chức quy tụ những người nuôi mỏng thần tiên. Họ đang còn là người bằng xương bằng thịt xong họ tập dận lối sống của thần tiên. Lâu rồi họ cứ tưởng mình là thần tiên thật sự không à? <cười> họ si mề đến độ điên dại. Họ cho rằng họ quá kiếp dạng toàn rồi sao? Giờ đây trời thần nữ phong. Chàng lại đặt chân đến giọng nguyệt phong. Rời lòng hòa hội. Chẳng lại chạm phải một tổ chức cũng giống Long hoa hội. Có điều thành phần của tổ chức khác hơn thôi. Còn cứu cánh thì cũng lòng ở trong khung mộng ảo. Ngoài ra, người trong long hoa hội thì gió công kém. Còn bọn người này đây chừng như tại cao tuyệt đỉnh. Người ở đây cũng tự dí mình như bậc thần tiên. Họ tập luyện ngôn từ, cử động như thần tiên. Họ sống cái nếp sống của thần tiên. Quên cả thực tại quanh mình Mơ mộng về không gian siêu trận thoát tục Họ cũng đọc sách Họ cũng làm văn sống về văn thì họ Dốt rõ ràng Bằng cớ là thanh niên nho sĩ vừa rồi Lưu lại một câu rất dốt Lưu thần vào thiên thai gặp tiên nữ Thì hắn đâu có thể xem chàng là lưu thần Và hắn đang đợi lưu thần Một nam nhân chờ đợi một nam nhân Thì đâu có thể dùng cái diễn tích Của lưu nguyễn nhập thiên thai Bốn chị Lưu Thần vào động tiên, dây trọn niềm thích thủ, con chàng lên đỉnh núi với bao nỗi suy tư trầm trọng, hai cảnh ngộ khác biệt nhau bởi hai con người có những hoài bão khác biệt. Đem so sánh với Lưu Thần là một sự đáng buồn cười, không nói đến trường hợp của Lưu Thần là thung dung tự tại, con chàng thì đối dai hoàng nặng với bao nhiêu nghĩa vụ ở trên đường Trần còn phải xuôi ngược nhiều năm. Qua những nhận xét đó Quang Sơn Nguyệt nghĩ rằng Ở đây cũng như tại thần nữ phong Tổ chức trên đỉnh núi kia Cũng là một tổ chức của bọn điên dại Có điều cái lối điên dại hơi khác Đối rơi Long Hoa Hội thôi Chàng tự hỏi sao con người quá U mê đến độ xa rời thực tế Chạy theo cái bóng ma xa xôi Họ đang làm người Lại cứ mơ tiên Tưởng mình là tiên Rồi khi họ là tiên thật sự Thì họ sẽ mơ điều gì nữa đây Họ muốn thoát tục siêu phạm, xong họ cứ đào sâu vào cái đáy tham vọng. Lòng tham không đáy của họ đào sâu lòng tham hơn. Như thế là họ đang đam mê tục dị, phạm danh, chứ đâu phải là siêu nhiên ngoại vật. Tại sao lại có một số người mơ mộng thành tiên? Hoàng Sơn Nguyệt suy tư mãi về một Long hoa hội đã giải tán rồi, và một tổ chức nào đó trên đỉnh giọng Nguyệt Phong này mà chàng sắp sửa tiếp xúc trong chốc lát nữa đây. Cuối cùng chàng cho rằng, nguyên nhân rất giản dị, bởi họ là những người sợ chết, họ muốn sống lâu dài, sống như trời đất, thiên thu bất diệt. Mà con người được cấu tạo bằng xương, bằng thịt, bằng máu, con người là vật hữu hoại, thì làm gì thọ ngang với trời đất, chỉ có những bậc thần tiên mới trường tồn với vũ trụ. Do đó mà họ tầm tiên, tầm chưa gặp tiên, họ tự dí mình là thần tiên. Rồi phóng theo cái lối sống của thần tiên qua Truyện kỳ Mà tạo cho họ một khung cảnh dị biệt Khác hẳn dơi lối sống của thế nhân Họ cũng hiểu thần tiên là những nhân vật quyền quắc Xong họ nuôi mạnh niềm tin Và niềm tin đó biến thành những kẻ truy chưa điên Xong không còn tỉnh nữa Tà dương nhượm những án mây chiều Thành muôn màu rực rỡ Trên nền trời mây lửng lờ trôi Sáng lạng huy hoàng dưới núi cây cỏ mờ dần theo hoàng hôn đậm bóng Rồi từng cơn gió nhẹ cuốn về Trên tao một dần sương mỏng phủ văn Tất cả đều quyền ảo Đúng là cái quyền ảo của cảnh tiên Niềm tin của những kẻ ở trên cao kia được cái khung cảnh ấy khuyến khích hàng ngày Và họ luôn luôn mơ mộng cũng chẳng có gì đáng lấy làm lạ Hoàng Sơn Nguyệt đã quyết định rồi thì cứ lên lên cho biết không gian bao quanh Trường thành có cái gì đặc biệt hơn đời Chàng nhúng chân tung mình lên cao Giới tài nắm lấy đường dây Thử đu mình xem dây có chắc chắn lắm không Bởi chàng phăng lần lên trên Đường dây có chỗ lớn chỗ nhỏ Đoạn nào lớn thì chi trì thể xác của chàng rất dẫn Đến đoạn nhỏ thì thân hình của chàng Chào chào mượn tưởng đường dây sắp đứt Bây giờ chàng nhận thấy cái ý lưu chiếc Kim thần lại rất hay Nếu chàng mang theo nó ở bên mình thì chắc chắn là hai sức nặng cộng lại sẽ quan trọng và đường dây không thể nào chịu đựng nổi. Nhưng chàng giật mình bởi tự chàng cho là không thể mang chiếc kim thần theo, thì tại sao cái gã thơ cuồng kia lại mang được? Xem nó đủ biết y có gió công ghê gớm, y quá trọng làm khinh, được như thế hẳn phải là dạy công tu di. Phạm vật đồng tính thường quy tụ nhau. Thì những kẻ cùng chung sống với gã, hẳn cũng phải là những tay phi phạm. Chàng cứng lên, càng lên càng cao giới bị. Bởi chàng biết rõ hạng người mà chàng sắp sửa tiếp xúc chẳng phải là tầm thường. Lên mãi thì có lúc cũng phải đến đích. Trăng đã lên, trăng sáng vô cùng. Dưới chân chàng sương mù kết động thành một vùng biển mênh mông, nhũm đen dần dần. Trước mắt chàng một thân cổ tùng hiện ra, ngoài cái cổ tùng chẳng còn có một cái gì khác. Trung quanh là khoáng đảng, là mông luôn mang mát như dùng trời vô tận. Đông đưa đường dây lấy tư thế, quan sân nguyệt quăng mình sang cành tùng chụp cứng. cạnh tùng đó không lớn lắm, chỉ to độ cánh tay. Bởi khoảng cách từ đường dây đến cạnh tùng khá xa, chàng không quăng mình sát thân cây nổi, đành phải giới lấy cạnh ngoài. Cành Tùng đó làm sao chịu đựng nổi sức nặng của thân thể chàng. Gia dĩ cái sức nặng đó lại được tăng gia qua sự tiều níu của chàng. Vì nhảy sang đó là chàng hỏng chân rồi. Thân hình đông đưa phải nặng hơn. Một tiếng rắc vàng lên. Cành Tùng đã gãi. Cành gãi là chàng phải rơi. Rơi từ khoảng cao ngàn trưởng gần đỉnh. rồi chẳng biết đến đâu. Bởi bên dưới là biển sương mù đen đen. Tuy không thấy gì qua biển sưng mù, sông cứ tưởng tượng cũng đủ sợ rồi. Sự tình xảy ra ngoài sở liệu của quan sơ nguyện. Bởi không dữ liệu nên chàng không đề phòng. rơi xuống ba trường, cảnh giác của chàng mới thức tỉnh, cờ trí động, cảnh ứng sưng. tay còn cầm đoạn tùng gãy, chàng quăng mạnh nó ra xa. Mượn cái quăng đó, lấy sức lực rồi nương theo phản lực, đạp không khí giọt vào vách đá. Đồng thời gian đó chàng vẫn công lực vào bàn tay 5 ngón cứng như cái mốc sát, 5 ngón chập vào dách đá. Nhưng nếu là đá cứng thì 5 ngón tay đó bám sâu vào, giữ chàng càng chặt 5 cái mốc sắt theo chàng nơi dách. Khổ thai dách đá núi cao, xào đá lại quá mềm. Tay chàng chạm rồi chẳng khác nào chạm vào bụng thì làm sao mà chịu nổi sức nặng của chàng. Chàng hết sức kinh khiếp, mồ hôi lạnh toát ra đẫm ướt cả mình. thấy là nguy vẫn hoàng nguy, và chàng cứ rơi như trước. Cũng may, từ mấy lúc sau này, từng gặp nhiều nguy hiểm, chàng luyện được một tâm tính bình tĩnh. Bất cứ trong trường hợp nào, chàng cũng không hề bối rối, lý trí vẫn sáng suốt. Nhờ thế mà chàng đã vượt qua bao khó khăn suýt mất mạng mấy lần. Bàn tay không bám díu vào dách đá được. Chàng rút thanh kiếm bạch hồng chém loan vào nơi đó, trong khi đó chàng dở thuộc du lông, bò dần lên chui mình vào khoảng sâu. Bò lên được một chất nhão chẳng phải là chuyện dễ dàng, nếu không lún xuống thì đã khá lắm rồi, hủng hộ trường tới như hai tay, hai chân chẳng có chỗ chịu. Vào chỗ trúng đó rồi, Quang Sơn Nguyệt không còn sợ rơi tuột xuống dưới nữa, chàng thở mệt nhọc một lúc. Nơi đó cách cây cổ tùng ba trượng Khoảng cách ba trượng đó với chàng có nghĩa lý gì đâu Chân đạp lên đất cứng Chàng nhún mình giọt lên Lần này chàng cẩn thận hơn Nhằm trước cành khả dĩ nắm cứng Mà không sợ gãi như trước Chàng hướng về cành đó Chàng không dùng ai chụp Mà lại đáp chân xuống Theo sự ước đó của chàng Thì dù chàng có nhún mạnh đến đâu Cành đó cũng không thể gãi nổi Tự ra có người nào đó ẩn mặt, ngầm dở trò quý quái gì. Lên đến cành tùng rồi, chàng nhúng chân, thân hình vừa tung lên cao, cành tùng lại gãi như trước. Cũng ai chàng đã rời nó rồi, chứ nếu không thì chẳng làm sao chàng có thể có chỗ để chịu chân lấy đà nhảy lên. Đồng thời gian, chàng thấy một giá sáng chớp lên. và sáng xuất hiện rồi lại tắt nhanh, bất giác chàng sôi giận buông giọng khinh bị. Ám toán là một thủ đoạn hèn hạ. Nếu cho mình có tài thì cứ xuất hiện so tài, bằng sợ chết thì lúi như một con chuột đi, đỡ bẩn mắt ta. Chàng đáp xuống một khoảng đất bằng, cách đó độ 5-6 trường, không một tiếng người đáp lại. Chàng chờ đợi một phút, chẳng thấy động tỉnh gì. Ngấn mặt nhìn ra phía trước, một khu rừng trúc văn mắt, ngàn trận nhãn tuyến của chàng. Gió quét qua khu động cành trúc. Có tiếng kẻo kẹt hòa lẫn với tiếng xào sạc Của cành lá phát lên Quang Sơn Nguyệt nghĩ Người ám toán chàng Hẳn nắp trong khu rừng trúc đó Chứ chẳng lẽ kẻ ấy từ dưới lòng đất chui lên Phóng ám khí rồi lại chui xuống lẫn trốn Chàng cất giọng mắng luôn Bọn hèn nhát nào đó Làm gì ẩn mặt như trồn vậy Chẳng biết hành động như vậy Kém hẳn nhân cách hay sao Từ trong rừng trúc Một âm thanh giọng ra đáp lời chàng. Cái gã ngu xuẩn kia, sợ quá rồi thành mất trí có phải không? Một trò đùa chào nhau lúc ban đầu, đùa cho vui với nhau. Cớ sao lại phẫn nộ, rồi dùng lời lẽ thô tục la hét gian rợn. Lên đến đây mà còn mang theo lòng tốt, thì thà đừng lên là hơn Âm thanh dàn lên, nghe rất gần. quan Sơn Nguyễn càng sôi giận, quát lên một tiếng lớn. Dùng thanh kiếm bạch hộng, vừa tạo một bức bình phong với kiếm quang, chè trắng trước mặt rồi lướt tới. Kiếm quang tới đâu, cành trốt rơi ào ào, dòng kiếm quang dần dần lan rộng, chỉ một khoảng trọn độ 4 năm trường. Nhưng chẳng có một bóng hình, song sáo một lúc chẳng phát hiện ra được gì. quan Sơn Nguyệt hết sức là lạ lùng, chàng tin chắc là chẳng bao giờ nghe lầm hướng, nhưng tại sao lại có thể như vậy được? Chàng dừng lại, đảo mát nhìn ra bốn phía, trồng thấy một phiến đá xanh bằng phẳng như một mặt bàn. Hai bên bàn đá có hai chiếc đô, trên bàn có một bàn cờ đen trắng còn bài xa đó. Tiến tỏ cuộc cờ còn đang bỏ dở dàng, như thế là vừa rồi có người chơi cờ, và hiện tại người chơi cờ đã thoát đi, có lẽ còn lẫn trốn đâu đây, và như thế là chàng không nhận định lầm phương hướng. Chàng nghĩ lại, vì chàng thấy chậm một lúc, thành ra không phát hiện kịp thời. Chàng lại suy tư, chưa biết làm thế nào để sưu tra hung tích của người đó. Bỗng có âm thanh gian rệnh từ đâu đó, dọng đến bên tay của chàng. Tư kỳ! Cái lối đùa đó cũng thích thú chứ. Tuy nhiên, người gây ra một thiệt hại không nhỏ. Người nghĩ một khu rừng trúc tốt đẹp. Bị ngươi đùa ác mà thành ra khuyết mất một khoản lớn Khiến cho 10 cánh đẹp cố cung quán hàng lại mất đi một còn chính Làm sao chúng ta đối đáp với Nguyệt Hoa phu Nhân đây Câu nói vừa buông ra hai bóng người vừa bước tới Dưới ánh trăng khi mờ khi tỏ quan Sơn Nguyệt cố nhận xét hai người vừa đến để hiểu nhân phẩm của họ Cũng như ước đoán tâm tư của họ để lấy thái độ mà thích ứng Hai người đó cũng đội mạo cao, cũng giận nho phục. Hình dáng thì một người cao một người thấp, họ xích xóác tuổi của nhau. Cả hai vào trên dưới 50, người cao có râu dài đến ngực, người thấp thì râu ngắn quấn ngược lên. Cả hai có nhãn quang sáng rực. Quan Sơn Nguyệt thầm nghĩ, trong hai người hẳn phải là có một kẻ đã ám toán chàng nhiều rồi, nhưng may mắn thay chàng lại thoát nạn. Và cứ theo lời nói của một trong hai người Thì kẻ đó chính là tư kỳ Nhưng trong hai người Ai là tư kỳ Người cao hay người thấp Chàng nghiêm dọng nói Gì nào vừa rồi ám toán tại hạ vậy Người thấp trần mắt Nhìn chàng đáp Ta Người là gì Bắt quá chỉ là một tiểu tử Người lỗ mãn quá chừng à Chỉ đùa với người Người lại không dằn được tính khí Chẳng những mắng ta mà còn phá quỷ một góc rừng trúc. Ta nghĩ người đã gây thiệt hại thì ngươi phải bồi thường đó. Quang Sơn Nguyệt càng sôi vần. Chàng biết người thấp là Tư Kỳ. Dung mạo hình dáng của Tư Kỳ không gây nổi một hảo cảm nơi chàng rồi. Cái giọng nói của lão ấy lại còn làm cho chàng khó chịu hơn. Tư Kỳ không tạo nổi một ấn tượng tốt đẹp nơi chàng thì chàng đâu cần phải đối xử lễ độ. Dạ dị chính lão ám toán chàng kiếm mạng Đùa cái gì mới được chứ Dạ như chàng không tránh kịp thì đã mất mạng rồi Như thế mà gọi là đùa được sao Đùa trên sinh mạng của người ta Chàng mắng luộc Dồ lý Các hạ xem mạng người như cỏ rác Dám đem sự sống chết của người ta ra làm trò đùa Con người như vậy Liệu có đủ tư cách để đáng kính trọng không Lão thấp đưa tay Vút qua hàm râu ngắn Rồi tao ngạo tiếp Tiểu tử, ngươi đừng có mở miệng là mắng người ta nha. Ta đã nói là ta đùa, là đùa. Nếu ta có ác ý muốn giết ngươi, Thì hai quân cờ vừa rồi không nhắm vào cạnh tùng đâu. Quang Sơn Nguyệt thấy lão ngoan cố, Cưỡng từ đoạt lý, Bất giác chàng soi giận phần phần toàn phát tác Nhưng người cao khoát tay để một nụ cười rồi thốt. Thế huynh không nên phẫn nộ làm gì. Thật sự thì Tư Kỳ muốn đùa Thế huynh thôi. Điều đó tại hạ dám bảo chứng. Giả như Thế huynh không nhảy được xa. Dù có gì cành cây gãy mà rơi ngay xuống bên dưới thì dị tớ phải mất mạng mà lo. Quang sân Nguyệt trần mắt nói. Đừng có nói nhảm. Từ trên cao như thế đó. Người ta miễn cười rồi tiếp. Xem thì bên dưới rớt sâu. Xong khi nào Thế huynh rơi đến đáy được. Bởi bên dưới có một cái lưới hứng Đất quá Thế huỳnh phải một phen khiếp hải thôi Hoàng Sơn Nguyệt giật mình Cái lão trao này xem ra cũng là một con người thức thời vụ Tính tình hoài dịu Đáng tin tưởng được Như vậy là lão nói đúng sự thật Chàng không còn căm hận lão thấp nữa Vậy là phút trôi qua chàng lẫm nhắm Các hạ nói sao tại hạ nghe vậy Chứ tại hạ nào biết được Lão thấp hừ một tiếng Hứa Nếu người hiểu được thì trò đùa của ta còn thú vị gì, gì nữa Hoàng Sơn Nguyệt không thể có thiện cảm đối với lão thấp được Chàng lập tức cả miếng Dù cho bên dưới thật sự có lưới hứng đi chăng nữa Các hạ cũng không nên đùa như thế Bởi núi thì cao trăm trượng, hố thì sâu Chẳng biết bao nhiêu trượng, cao và sâu cộng lại Cái khoảng cách đó quan trọng như thế nào chứ Nếu gặp một người không biết gió công Mà các hạ đùa như vậy Thì có khác nào giết chết người ta Lão thấp cười lạnh <cười> Người không biết gió công thì chẳng bao giờ lên được tới đây Đường dây đó đâu phải mỗi ai cũng phăng theo lên được Như vậy làm gì lại có việc hại chết kẻ không biết gió công Còn những kẻ biết gió công thì khác nào lại ngã mà chết được Thị thơ có nói là ngươi mượn tượng thông minh, bây giờ ta nhận ra ngươi chẳng thông minh chút nào, trái lại người ngu xuẩn thì có. Thị thơ, có phải là thơ cuồng chăng? Cái lý của từ kỳ dẫn quá, Hoàng Sơn Nguyệt không đánh đổ nổi, chàng đành nến lặng. Lão thấp đắc ý, nhìn chàng trần trần rồi tiếp. <cười> Tiểu tử, sao không tranh luận nữa đi, ngươi hồ đồ quá hóa là dung kiếm sẽ gây trọng thương cho người, không ngờ chỉ có tại chém trút. Trút của ta ngã đổ hết rồi, ngươi làm sao mồi thường cho ta đây? Phải biết trên núi cao trồng được một ngọn trúc là cả một sự khó khăn không tưởng tượng nổi đó. Hoa Sơn Nguyệt tức quốc lại muốn phát tác. Lão cao cười nhếch gian giọng, "Tư Kỳ, đừng quy trách nhiệm về ai cả, đành rằng Do vị thấy huynh kia chém ngã Xong truy ra căn nguyên Thì lỗi về phần ngươi Bởi ai bảo ngươi đùa Lão thấp kêu lên tầm khiêu Người bên giật người ngoài Toàn bất hiếp ta Lão cao cười hỷ hỷ <cười> Ta chú ý theo đạo lý Giết làm sao ta luận như vậy Người lỗi Ta phải nhận xét là người lỗi Tốt hơn người nên nhận lỗi Dù sự tình này có được đưa đến Nguyệt qua Phu Nhân, Ta dám chắc Phu Nhân cũng phán đoán lỗi về người thôi. Lão thấp đặt Lưỡi nói, Nguy, thế thì nguy cho ta rồi, Cứ như thế này thì ta phải đến tận Đại Thanh Sơn, nói khó dời lão Bạch Đà, Làm khổ công cho lão tà bà tháng, Sinh một bình nước tái sanh truyền, Đem về đây tưới mấy ngọn trút ngã cho sống lại. Lão Cao lại cười. cười. Sự việc đâu có đơn giản như vậy. Điều thứ nhất là cái lão bạch đà đó khó thương lắm. Xưa này lão ta có dễ dãi với ai bao giờ đâu. Lão bằng lòng hay không thì sự đó cũng chẳng cần phải hỏi làm gì. Chính cái điều thứ hai mới rắc rối hơn. Là ba tháng khổ công đó người có chịu nổi hay không? Lão Thấp kêu khổ. Thế thì ta phải làm sao đây, tự ta làm, tự ta chịu, ôi khổ ơi là khổ. lão cao lại cười hì <cười> hì. Có điều thứ ba nữa là, dù ngươi sinh được tái sanh tuyền thủy mang về đây, Những đoạn trúc đó hẳn đã khô thành gỗ mất rồi. Gã thấp gãi đầu, gãi tay, kêu lớn. Làm sao bây giờ, tiểu tử ơi, ngươi hại chết ta rồi. Trước đó Hoàng Sơn Nguyệt Thấy lão đáng ghét lạ lùng Bây giờ thì chàng thương hại lão vô cùng Bất chát động tính hùng Chàng cao giọng thốt Vì tiên sinh đó không nên khẩn cấp tại hạ đã chém ngã bao nhiêu trút Nghĩ ra cũng có lỗi phần nào Lão thấp kêu lệ Nói cái gì Người có nói cũng vô ích thôi Bởi chẳng lẽ là người dám dỗ ngực Nhận lỗi với Nguyệt Hoa Phù Nhân trách cứu ta Nguyệt Hoa Phù Nhân Chàng đã nghe hai lão này nhắc đi nhắc lại cái danh sừng đó mấy lần rồi Đã thành là phu nhân thì chắc chắn là phải là nữ nhân Thị thơ và thơ cuộn hẳn chuyên về thư Cầm khiêu hẳn chuyên về cầm Mà tư kỳ chắc chắn là chuyên về cờ Cầm kỳ thư là ba nhã thú còn quả thì sao Cả bà có thể là những người thường tiếp cận nguyệt qua phu nhân Và Nguyệt Hoa Phu Nhân hẳn phải trên bậc cả ba người này. Họ có quan hệ gì với nhau đây? Chàng buông gọn tiếng nói. Chẳng sao, tại Hạ có lỗi. Dù đến nơi nào, trước mặt người nào, tại Hạ cũng nhận lỗi như thường. Lão thấp hấp tấp hỏi. Người nhận lỗi như thế nào đây? Quang Sơn Nguyệt đáp. tại Hạ nói rằng chính tại Hạ đã chém ngã những cây trúc đó. tại Hạ tuyệt đối không hề đề cập đến chuyện tiên sinh đùa cợt. Cả thấp tươi ngài nét mặt rồi nói, Người khẳng khái như vậy thì tốt quá, tốt quá, Mà tại sao ngươi lại chặt ngã một khoảng trút nhiều như vậy hả? Quang Sơn Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói, Tại Hạ nói rằng khi lên đỉnh núi, Tại Hạ nghe hai vị đàm đạo với nhau, Tại Hạ hỏi hang chi đó, Ngôn ngữ đối chọi lại, Tại Hạ nổi nóng động thủ, Với các vị nên chém ngã bao nhiêu cây trúc Lão Cao lúc này cười nhẹ nói, Như thế là Thế Huynh đã giúp Tư Kỳ một chuyện vô cùng quan trọng đó. Tại hoàng hàng cung có tất cả là 10 cảnh đẹp, riêng về khu rừng trúc này thì nguyệt hoa phu nhân ưa thích hơn hết. Nếu Tư Kỳ quỷ hoại một số trúc như thế hẳn phu nhân phải trách cứ nặng nề, lão ta không làm sao chịu đựng nổi hình phạt. Bây giờ Thế Huynh đảm nhận trách nhiệm mà Thế Huynh lại là ngoại nhân. Có lẽ vì lý do đó mà phu nhân sẽ khoan hồng không bắt tội. Ngoài ra Tại Hạ và Tư Kỳ sẽ hết lòng gian cầu phu nhân chậm trước cho Thế huỳnh Lão Thắp không còn khẩn trương nữa. Tâm tư của lão cởi mở dần dần. Niềm vui hiện rõ nơi gương mặt của lão. Lão gật đầu. Phải đó Nhất định là chúng ta sẽ cố hết mình thiết phục phu nhân bỏ qua. Chẳng lẽ phu nhân không dị tình chúng ta? Quang Sơn Nguyệt khẳng khái nói, Hai dị không cần phải thắc mắc. Dù sự việc kết thúc như thế nào, Tại hạ đã hứa rồi thì sẵn sàng gánh giác hậu quả. Dừng lời lại một chút chàng hỏi, Bất quá Tại hạ muốn biết về Nguyệt Hoa Phu Nhân là người ra sao? Hai dị đó sửng sợ, Họ không tưởng là quan Sơn Nguyệt đột nhiên hỏi như vậy. Vì phút trôi qua, Lão thấp lên tiếng thốt, Không biết Nguyệt Hoa Phu Nhân là ai? Thế mà ngươi lên đỉnh núi cao này tìm gặp, Quang Sơn Nguyệt hấp tấp giải thích. tại hạ lên đây chẳng phải có ý tìm Nguyệt qua Phu Nhân, Mà chính là muốn gặp một người quen họ Trương. Cả hai đồng thanh kêu lên. Trương Thanh! Quang Sơn Nguyệt gật đầu. Phải, nghe nói nàng đang ở đây. Người thấp tâu mài lắm nhẩm. Quái lạ chưa? Tại sao thị thơ không nói rõ vậy? Người cao đưa tay ra hiểu rồi thấp vọng. Đừng có bàn lẫn gì cả. Ta đã biết cái ý của hắn rồi. Đoạn hướng sang Quang Sơn Nguyệt lão hỏi. Làm sao các hạ biết trương cô nương hiện ở đây vậy? Thoạt đầu Quang Sơn Nguyệt định đáp là chính Bành Cúc Nhân cho biết. Nhưng chàng đã kịp suy nghĩ. Bành cốt Nhân có ý cố kỵ như thế nào? Cho nên đã nửa úp nửa mở với chàng. Bây giờ tiết lộ ra thì thành phủ lòng tốt của bà ấy. Biết đầu sự cố tiết lộ ra của chàng sẽ đẩy Bành Cúc Nhân vào cảnh khó. Và bà sẽ gặp sự bất lợi sau này. Người tao không chở cho chàng trả lời. Ý lại lên tiếng tiếp. Tài hạ nghi rằng có thể là mụ họ bành đã tố cáo với các hạ. Mà các hạ nhất định là họ quan Các hạ là người mà trương cô nương thường nhắc nhở qua bà tiếng Hoàng Đại Ca. quan Sơn Nguyệt không thể không thừa nhận đành gật đầu. Đúng vậy, tài hạ là Quang Sơn Nguyệt. Người cao chỉnh nghiêm sẵn sắc rồi thấp giọng tiếp. Gặp Nguyệt qua phù nhân tốt hơn hết là các hạ đừng tiếc lộ danh tính mà cũng đừng đề cập đến mộ họ bành. Ngoài ra cũng không nên hỏi hàng gì đến trường cô nương. Quang Sơn Nguyệt kinh dị nói. Tại sao vậy? Người cao lại tiếp. Các hạ đừng hỏi gì cả. Tại hạ chẳng thể giải thích rõ ràng hơn được. Bởi sự tình bắt buộc phải là như vậy. Thì đành chịu thôi. Nếu các hạ muốn gặp trương cô nương. Thư thả rồi bọn tài hạ sẽ nghĩ ra phương pháp cho các hạ. Quang sân nguyệt hoang mang vô cùng. Mặc dù cho người cao đã bảo. Chàng đừng hỏi gì. Xong chàng làm sao im lặng. Với sự hoang mang đó nổi. Chàng toan các tiếng yêu cầu người cao cho biết lý do. Chàng nhất định phải biết mới được. Chàng chưa kịp mở miệng. Thì người thấp đã chen dạo.